Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện đỉnh soạn xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại. Với CD về biệt đội báo thầy của tác giả Thin Tường, câu chuyện Thầy v quật cô hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đích soạn. Trở lại viết lăng phẩm thân thương. Thầy vầu đẹp trai và hai thằng ôn vật hôm ấy là buổi chiều khá muộn Mà trời đã bắt đầu xuống núi Nhưng ánh nắng vàng cuối cùng len lỏi qua mấy tán đá Làn không khí đã bắt đầu dịu đi sau một ngày oi bức Trên con đường nhỏ dẫn vào làng có ba bóng người đang đi Đó chẳng phải ai khác chính là thầy vầu đẹp trai và tài năng Còn sau lưng là hai thằng thanh niên bột và sột Nhìn chúng có vẻ khép nép sợ sệt điều gì Bột chơ miệng thầm nói với sột Ê mày à, cái chuyện này về lão có cho anh em mình gặp man hay không nhỉ? Chứ tao với mày làm báo quá rồi đấy. Thằng Xuân chắn nặng gật đầu nó với trí cốt. Chứ mày còn hỏi à, mặt của lão bây giờ còn bốc mùi cái kìa. Mà cái chuyện đấy là tại mày hết á. Ai nhừ như mày nó nhận cái tư bánh của cái thằng mất dậy cái làm cái gì? Chờ đất ơi, ngồi trên xe mà nhục chết đi được. Buột liền gãy đầu, thì tao cũng có biết đích gì đâu. Thì nó cho quà thì cứ lấy thôi, anh ở bên trong nó lại toàn... Bột không dám nói tiếp vì đã thấy nó bốc mùi Xong dừng lại một chút thằng này nói tiếp Chứ mày chả dạy tao còn gì Giờ còn ở đó mà trách Thôi thì tao dạy mày cái gì Thì mày chẳng bảo là, là học ăn học nói Học gói mang về chứ con gì Cái gì gói được thì cứ lấy thôi Suốt bây giờ mới nhớ ra cái đoạn này Trước khi hai thằng cổng lão vầu Tiền lặng yên lãng Xong nó xua tay gạt đi Rồi thì tao dạy mày cái đó Nhờ bây giờ về tính sao đây Cái chuyến này về chắc có nước gặp ma cả ngày Chứ ở đó mà yên thân Một tặc lưỡi Cả hai biết lão này thủ dai Làm sao có thể dễ dàng cho qua mấy chuyện như vậy Xong cả hai lại đứng gãy đầu cười nghỉ về lão vầu đột nhiên dừng chân ngoái đầu Nhìn hai thằng bằng một ánh mắt hình viên đạn Lão vầu đang đi Mà cứ nghe ngay thằng ôn con Thì thầm với nhau ở đằng sau Thì khó chịu lắm Cậu tức đến mất hết mặt mũi Hai lần ngồi ở trên xe Làm sao mà lão dễ dàng bỏ qua Lão bảo Thế chúng mày không mau đi còn đứng đó làm cái gì Trời tối cả rồi đó Thay nhiên mà đi chậm hơn cả ông ra một vật sột cười duyên rồi đáp Dạ vâng thầy Chứ con đã tới với thầy đây Né rồi lão cũng quay lại và bước đi Cả ba về đến nhà Và đầu tiên là qua nhà lão vầu để cất đồ Lão bước vào trong nhà Sau thời gian đi vắng trở về cảm nhận không khí trong nhà Mới thấy nó rất chi là thân thuộc và dễ chịu. Bà còn đang ở sau nhà rửa bó rau chuẩn bị nấu canh. Nghe tiếng chân ồn ào đón chồng trở về. Cho nên bỏ ngang chạy ra. Đúng là lão vậu vào, vào ngày thằng đệ tử đã có mặt. Bà hồ hởi rồi bảo. Ôi trà ơi. Bà thầy trò về rồi đó hả? Đi chơi có vui không? Có quà cáp gì không đó hả? Lão vậu liền tặc lưỡi. Chơi đâu mà chơi. Tôi có bên đó bất quỷ chứ chơi cái gì. Chơi cái gì. Bà còn lại đứng hổ mấy thiết đồ lão mang về, miệng vui tươi nói vì thực ra, chồng đi vắng lâu bà cũng thấy nhớ. Tôi là còn tưởng ông đi lâu nữa mới về chứ, ở nhà buồn chết đi được. Lão vẩu nghe giọng của vợ ngọt như mía đùi thì liền đá lông nheo, đáp lại bằng cái giọng nịnh hót. Trời đất ơi, vợ nhớ anh lắm hả? Anh về với vợ rồi đây, anh cũng nhớ vợ lắm, nhớ mất ăn mất ngủ luôn đó. Bà còn đầu mật sau lưng qu của lão còn hai thằng mất dậy không khỏi bụng miệng muốn nôn vì gớm chẳng chịu được thằng bột lầm nhầm ở trong miệng khiếp thật giá cái đầu quần xí xua không tả được hai cái con người này thật chứ thằng xun cũng áp sai của đồng bọn rồi bảo khiếp thôi mất ăn mất ngủ đấy cái lúc ở bên đấy ngồi ăn cả mâm chảừa cho ai miếng nào tôi còn nghe bác kim bác ấy kể là tôi ngủá khổ làm cả nhà bên đấy mất ngủ thế mà bây giờ lão còn bảo buộc phép Hai thằng đang thì thầm tôi nhỏ thì một lần nữa bị lão ném cho cái ánh mắt đỉnh viên đạn, muốn quay hông cả giò, liền cười tươi rồi bảo. À thôi thầy với bà ăn uống nghỉ ngơi nha, tựa con nào về trước mà chúng con ghé. Bà còn gật đầu còn lão vẩu vẫn nhìn hai thằng như kẻ thù, xong quay lại tiếp tục ngọt nhạt. À thì tôi nay vợ nấu cái gì cho anh ăn nha, đói lắm rồi đây. Gật đầu bà còn cười vui, xong tự nhiên thấy có mùi gì thung thủm quanh đây. Bà khịt mũi rồi bảo Ủa thế chứ trong nhà có cái mùi gì nhỉ Ông có người thấy không À đâu làm gì có cái mùi gì chứ Bà còn im lặng rõ ràng Trong quanh đây có mùi gì đó Thoang thoảng nó thối lắm Bà người người một hồi rồi áp sát tới mặt của lão Lão liền né ra Cứ vừa nhận ra chuyện gì Duyên bảo Bà người cái gì thế Tôi vẫn thâm tho như bình thường mà Không có cái mùi gì nó thối lắm Để tôi kiểm tra thử coi nào Lão đến su tay lùi lại, à không, làm gì có mùi gì, mà tưởng tượng ra vậy thôi, trời đất đây làm gì có mùi gì, cái bà này hay thật đấy. Thế lão khăng khăng có muốn kiểm tra cũng không được, mà liền tặc lưỡi cho qua, đọn chuẩn bị đi nấu ăn. Dương Lão Vụ chạy vội ra ngoài giếng để rửa mặt, vừa rửa vừa tức, miệng chỉ lầm bẩm, tất nhiên là tên của thằng bột cũng được nhắc đến liên tục. Tổ cho cái thằng mất dạy ấy, thôi đến bây giờ còn trưng hít mùi. Thế có khổ từ không chứ Con mẹ nó bột ơi là bột Mày nhớ mặt ông Bên nhà của bột lúc này thích chồng đã về Con miên liền vắt cái bụng bầu khá lớn ra đón Buồn tú cả nước mắt rồi bảo Vợ ơi Anh về rồi đây Anh về với hai mẹ con này Hai mẹ con có nhớ anh không Minh bấy giờ liền đáp Nhớ chứ Hai mẹ con anh nhớ em nhiều lắm Sao tận mãi bây giờ mới về Cả hai nghẹn ngào ôm lấy nhau Bồn đang dưng dưng khóc vì mặt méo sạch Bên tai còn giọng của quân miên vang lên Này Trên người mày có cái mùi gì đó Mùi của con tà nào hả Khai Mau Mày có đó tú tưởng với con nào Không khai thì mày chỉ có nước như đòn với bà thôi Bồn bấy giờ đưa người Mặt đần ra Tay không ôm nữa Nó nhìn miên rồi hỏi Mùi gì Sao vợ lại nói như vậy chứ Không có đâu Anh nào có hú hí gì với ai đâu Và hiểu lầm rồi Mình nghe vậy thì liền gắt Chứ trên người mày có cái mùi gì mà thơm vậy hả Mùi của con nào chứ còn gì nữa Mày còn cãi bà đang hả Bột lắc đầu liền liệt Rút từ trong đống đồ Mang về một cái áo khá đẹp rồi bảo Không và hiểu lầm anh Anh mua cho vợ cái áo đẹp lắm Thơm nữa Chắc do anh ôm đồ cho nên mùi nó vướng vào thôi Tưởng chừng bên sang hạnh phúc không hiểu nhầm nữa đáng tiếc cho bột con này liền gào lên bụng mang dạ chửa nhưng vẫn cầm cây gậy màrượt thằng này một trận vừa giấy vừa chửi mẹ cái thằng chồng mất dậy mày tòm tem với con nào còn không trả lại áo cho người ta mày còn tính lừa ba cái chu này mày tàn canh với bà vợ ơi làm gì có Làm gì có cái chuyện đấy và bình tĩnh nghe anh nói anh có làm gì đâu hả vợ Mày cho thằng ôn con, sột sau đó có mặt giải cứu kịp thời. Miền cũng dịu đi vì biết chồng không có dám phản bội mình. Con này bấy giờ giờ giọng ngọt như mía lùi vì biết mình sai. Chồng cho em xin lỗi nha, tại em đang mang bầu đứa con của anh, cho nên em mới nghĩ nhiều vậy thôi, chồng đừng trách. Một gật đầu cười muốn chảy cả nước mắt, đỡ vợ về nhà xong trong đầu thầm nghĩ. Khiếp, bố anh còn sống lại chẳng dám trách, sợ quá đi thôi. Bồn thắt được một kiếp, nó biết ơn trí cốt của mình nhiều lắm, về hôm nay không có sột chắc nó tàn đời với con Miên. Trong cái giấc mộng lấy vợ của bột thằng Quỳ này chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nay. Nhưng mà không sao, nhìn gương mặt xinh đẹp yêu kiều của Miên và đứa con Vục đang mang trong bụng, bột cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Ngày hôm sau, tại nhà của lão vầu, hai thằng vẫn chưa đi làm mà lại tụ họp kể lễ với nhau về nỗi khổ của mình. Lão vậu thì vừa bực vừa nói về cái chuyện đêm qua. Tưởng được yên ai ngờ bà còn phát hiện ra mùi hôi là từ trên mặt của lão. Thế là cả đêm lão cứ phải đi rửa mặt liên tục. Còn thằng rồn tưởng đâu về mẹ con con thị sẽ vùng vui lắm. Lúc đầu thì như vậy thật. Nhưng sau khi thằng ngu ấy phát hiện ra cái túi quà mình mua đã mất đi đâu. Kết quả bị cạch mặt cho nằm ở ngoài nhà cả đêm lạnh đến muốn xỉu. Còn buồn thì thôi khỏi kể. Cả ba giờ mới thực sự gọi là chung một hoàn cảnh. Việc tụ tập ngày hôm nay không phải khó khăn lắm, chứ nào có được như là ngày trước. Hôm nay bà còn có việc đi vắng, mẹ con con thị về bên nhà ông bác ở đằng ngoại chơi, vì bên nhà có cúng dỗ gì đó. Sồn không đi vì bảo mới về cho nên còn mệt. Còn con Miên đừng bà khởi dẫn về bên kia, vừa để bà chăm vừa để cho bớt buồn, vì bà chỉ sống có một mình sau khi Miên lấy chầm. Và thế là ba tiên mới tranh thủ tụ tập nhậu nhẹt Láo vậu tránh trường bảo Trời đất ơi Đời tao có bao giờ mà bị kèm chặt thế này đâu Đúng là khổ Giờ ra đường ai cũng bảo là tao sợ vợ Chúng mày nói có phải thế không Hai thằng ôn con gật đầu rồi đáp Đúng đây thầy Thầy coi này Giờ chỉ cần bước chân ra khỏi nhà mà không phải đi làm Là vợ con nó túm cổ ngay Nhẹ thì nó chửi Nặng thì nó tẩn cho một trận Bột liền nói Tà hai người cả đấy, sao trước khi lấy vợ hai người không cảnh báo trước đi, bây giờ mới thấy khổ, muốn đi nhậu cũng khó. Tao vợ bây giờ bẹp hoắt. Tổ sư bố mày còn ở đó mà trách ai, chứ mày mê con Miên như là điếu đổ đó. Tao nói cho mày nghe thì cũng nói rồi, mày gái thì tự mà chịu không ai cứu được đâu. Bà trầm nhưng mà không dám cãi lại, vì nó mê con Miên tới chích đi sống lại. Bà tên ngừng lý uống vội, rồi ngồi năm chiều suy nghĩ. Lá vầu đột nhiên vỗ đôm đúc vào đùi rồi bảo Giọng đầy cương quyết Không thể mãi như vậy được đâu Tao với chúng mày phải lên vùng đi Không có thể mà bị đè đầu cưỡi cổ mãi như thế Ai đời làm chồng mà lại sợ vợ con Còn ra cái thể thống gì Thầy nói phải Chúng ta phải vùng lên Nói tới đây thằng ôn con nhìn lão Bằng một cưng mặt đần độn gãy đầu rồi hỏi Ủa thêm mình vùng lên thế nào hả thầy Có được không đấy Để vùng lên thì không thể chỉ làm đơn giản được đâu Chúng mình cần phải có tổ chức, có địa bàn hoạt động, có kế hoạch đầy đủ và tỉ mỉ. Khi đó thì cuộc nổi dậy mới có thể thành công. Ý của thầy là mình cần lập ra một tổ chức cả Mày nói đúng. Chúng ta cần phải thành lập một tổ chức hay còn gọi là một hội nhóm. Chúng mày thấy thế nào? Thì vậy bây giờ hội nhóm của chúng ta có tên gì vậy thầy? Hội của chúng ta sẽ có tên Hội Không Sợ vợ <cười> Tiếng ly diều cộng vào nhau cách cấp cũng chính là lúc một tổ chức phi lợi nhuận. Phi chính phủ, phi vật thể, phi tác dụng của ba tên một giả ngay trẻ được thành lập Trong làng phòng từ nay Có một hội nhóm có tên là Hội không sợ vợ tồn tại Và bắt đầu kết nạp thành viên Tất nhiên thì có tổ chức Thì cần phải có cả trụ sở để làm việc Một nơi để họp bàn các đại sự Đã không phải là ở nhà lão vầu Vì bà còn thường xuyên ở nhà Nhà bồn cũng không Nhà sột lại càng không Là bởi vì chỉ cần ho nghe Là bị phát hiện ra ngay Bà tên đau đầu suy nghĩ thật cẩn trọng và chọn một nơi lý tưởng để làm căn cứ, mồm thì hô hào ghi gớm. Cứ tưởng thế nào hóa ra căn cứ của cả ba là sau bụi cỏ khô mọc dài ở vườn nhà Lão Vầu. Vị trí này cách nhà khá xa, không dễ bị phát hiện, vì bình thường chẳng có ai ra đây để làm gì. Có được địa điểm Lão Vầu cùng hai thằng đệ tử ruột lập tức dọn dẹp chuẩn bị căn cứ, cuối cùng là giai đoạn khai trương địa bàn. Quyết định một tuần sau sẽ là ngày bày tiệc ăn mừng. Đúng như dự định một tuần sau đó, ba tên được hở ra không bị kèm nữa, liền tập trung với nhau ở căn cứ bí mật. diều thịt được chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc hôm nay còn có thêm thằng lẹo quý tử của sột, về đó không đi cùng mẹ. Chẳng còn cách nào khác, cả ba cũng đành dắt theo thằng này ra đây. Tìm cách bịt miệng của nó, sột ngồi xuống trước mặt nắm tay con trai rồi bảo. Cái chuyện này là bí mật đó chưa? Lẹo không có được mách với mẹ, cô Mên hay là cả bà còn đâu nha. Hoàn bố thường bố mua cho nhiều đồ ăn lẹo nha. Vâng, lẹo biết rồi. Cả ba mìm cười an tâm. Mong là thằng này uy tín. Một lúc sau mọi thứ được chuẩn bị xong. Đám mấy ngồi xuống uống rượu một cách vui vẻ, nâng ly cụng vào nhau. Xong tự nhiên thằng lẹo lại đòi, giọng nũng nịu. Bố cho con uống với... Sao mọi người uống mà không cho lèo uống vậy? Sợt mấy đầu giải thích đây là rượu trẻ con không được uống, xong thằng ót con lại bảo. Uống mà không cho lèo uống, lèo mách mẹ đó. Láo vậu của hai thằng mất dậy tức giận lắm, nhưng mà chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Bất lực nhìn sang thằng quỷ nhỏ, xong cũng đành lấy cho một cái ly, xoắn nước sôi để nguội cho thằng này uống như cả đám. Đen đuổi thế nào hôm nay bà còn rủ thêm con thị Dẫn con miên vợ thằng bột lên phố để mua đồ Chả biết làm sao lại trở về sớm Tới nhà của bột đầu tiên Cả ba không thích bột đâu thì hiểu ngay Bà còn bảo Mẹ cái đám này Thế là lại tụ tập uống rượu với nhau rồi đấy Miên và thị đồng ý ngay Cả ba lập tức đi tìm Tiếng nói nhốn nháo ở ngoài đường Mẹ cái đám này chứ Hỏi ra một cái là ăn nhậu Bà mà bắt được á bà cho nhừ đòn Sau nhà ẩn sau bụi cỏ khô Ba tên một giả ngay trẻ đang nốc rượu Nghe bên ngoài nhốn nháo tiếng của bà còn Và vợ của ngay thằng Lão vậu hoang mang bảo Thưa bỏ mẹ rồi Hình như là mấy mộ về rồi đấy Chờ đất ơi sao về sớm thế Chết cha Bị bắt là toan đó thầy Bây giờ phải làm sao Cho mày im đi Cứ bình tĩnh xem nào Ngồi yên Đừng có mộ ồn nào Mấy mùa đó không biết đâu Đừng có lo Chờ không có tiếng gì nữa Thì mình uống tiếp Hai thằng gật đầu ngoài kia bà còn thị miên đã vào trong nhà để tìm nhưng không thấy Ba người đứng trước sân rồi hỏi nhau Chị bà cái tiền ấy đi đâu rồi chứ Ở đây không có Nhà con thị không có chôn đâu Thì nghe vậy thì hối thúc Mình cứ thử qua mấy nhà khác xem bà Xem có trốn ở đâu không Bà còn vào miên gật đầu Định rời đi Sau buổi cỏ não vào cùng hai thằng kia nghe vậy Thở vào vì không bị phát hiện Trên kì mừng thì cả đám đã bỏ đi thì bất ngờ, Ở bên tay cả đám vang được một giọng nói quen thuộc. Thằng Lèo nãy giờ học theo bố của nó nâng ly, Ngồi chờ mãi mà chả thích có động tính gì, Thì tự nhiên cầm cái ly nước lên miệng ru lớn. Một, hai, ba, ru! Bà tiền đứng hình mất vài giây, Thằng ruột mãi biết định thần vội lao tiếp bịt miệng thằng con trời đánh. Nhưng thằng báo con đấy vẫn cố kéo tay cửa bố rửa hồ lớn, Một, hai, ba, dô này. Ở sân ngoài, bà còn cùng hai con kia chưa kịp đi ra khỏi cầm. Nghe tiếng của thằng Lẹo ở sau vườn thì hiểu ngay. Nhìn ra phía không gian đằng chức bằng một ánh mắt sắc như dao cạo bà còn bẻ đút ngón tay. Chuyến này thì chúc mày tàn canh với bà. Kết quả không ngoài mong đợi, Léo Vậu cùng hai thằng con bị bắt tại trận. Vậy là cái hội không sợ vợ vừa thành lập còn chưa kịp có thành tích gì. Đã bị loại bỏ không thương tiếc. Cả ba bị vợ sách tay đi vào kêu liên oai oái Ôi dồi ơi thả ra vợ ơi. Đau quá, thả cho anh đi. Ba người phụ nữ sách tay của chồng đi vào trong. Chuyện này số phận coi như đã định hết cứu. Đằng sau lưng thằng lẹo đi theo đám mấy. Một tay cầm ca nước lọc. Tay còn lại cầm cái ly. Thằng ôn con vừa rót nước vừa hô dự uống cạn, miệng cười tươi. Một, hai, ba, dô... Cuối cùng tôi hôm ấy, Lẹo bị bố táng cho Edith về cái tội báo chẳng chịu được. Xuân đứng bất lực với cái thằng con quý tử của mình. nghĩ lại cái cảnh hồi sáng mà vẫn còn giận người. May mà con thị nó còn thương, nó không tần cho nhiều xương. Thời gian trôi đi khá nhanh. Lúc này rơi vào khoảng tháng 7 âm lịch. Cũng được gọi bằng cái tên là tháng cơ hồn. Là quãng thời gian mà cửa quỷ môn quan, ma quỷ có thể trở về dương gian và mang lại những tai ương cho người sống. Lúc này ở một căn nhà nhỏ trong làng phòm, bà Phan mẹ của thằng Mân vợ của ông Đàn vừa nhặt rau vừa lẩm bẩm bảo: "Này công kia, tối ngày chỉ biết ngồi phẩy ra thế à? Không biết giúp đỡ vợ con cái gì cả, rõ lệch chán. Này thật chứ ngày xưa tôi mà không nghe thì mơ ba đời ông chẳng lấy được tôi." Ông Đàn vẫn ngồi im mà trên bậc thềm phẩy phẩy cái quạt cho bứt nắng. Tặng lưỡi kêu cho vợ nói gì đó. Bà Phan bây giờ lại tiếp. Đấy, nói mà cái mặt cái trưng ra đó, có tức không chứ? Xong rồi bà lại than với trời. Ông trời à, ông xuống đây mà xem đi. Có khổ cái thân phụ nữ như tôi không? Sao cái số tôi sinh ra xinh đẹp có phải là hằng gõ coi đâu? Mà lại lấy lại cái thằng chồng vô dụng vậy chứ? Ông xem đi, nhà thì đông con. Chồng chẳng biết làm cái gì, kiếm tiền về nuôi vợ con cả. Nói thì cái mặt nó cứ chơi chơi như con bò đó. Khốn nạn đời tôi Vợ chồng ông Đàn Bà Phan đẻ rất nhiều con Giả tính ra vẫn còn trẻ Nhưng đã được 7 đứa Đứa lớn nhất chưa đến 20 Đứa nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi Thằng lớn tên là Mân Năm nay 18 Thằng này được cái tính tỉnh hoan ngoãn Nghe lời bố mẹ biết lo cho em út Trời thì đang nóng Thấy vợ cứ suốt ngày cằn nhằn Lại thêm bực mình Ông Đàn bấy giờ không nhịn được nữa rồi bảo Khiêm cái bà này nói cái gì mà nói lắm thì không biết à. Bà Phan không chịu được liền gắt. Chứ tôi nói không có phải hả Nhà đã nghèo rồi còn cố để cho nó lắm vào. để xong thì bắt mình tôi chăm. Ông có làm được cái gì đâu. Phải mà ông bắt tôi đẻ nhiều. Mà mẹ con tôi không khổ thế này. Thì tôi nói làm cái gì. Thì có muốn sướng không? Có chứ. Sướng ai chả muốn. Mới đáp tới đó thì đột nhiên bà cự người dừng tay không rửa rau được nữa. Bà hoang mang nhìn về chồng Miệng há hốc vì vừa rồi đáp vội quá không kịp nhảy số Thấy mắt đều cắn của ông bà vội gạt đi À không không, sướng thì tôi muốn Nhưng mà sướng thật Nhưng mà ý ý của tôi không phải là sướng như thế Ông hiểu nhầm rồi Vừa nói bà vừa nghĩ ở trong đầu Thôi chết bỏ mẹ rồi Quả này lại tới nữa rồi Đúng như là bà nghĩ Đàn ông mới nghe bà đáp xong thì lại chẳng đợi gì thêm Sau tới tư tay luồn qua eo vào chân của bà Bấy Lin, miệng cười hành hạnh vào trong nhà. Sống với ông bao năm lúc nào bà cũng cẩn thận, là lão ấy lại hỏi bà có muốn xứng không. Nhưng một phần xạ tự nhiên, thì bà phăn gật đầu không hề suy nghĩ. Kết quả sau đó lại là một đứa con ra đời. Bị gài bao nhiêu lần mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Sau một lúc trải qua cái cảm giác ngoạc kép, ông đàn đi ra rửa bào. Đấy Như thế đã khỏi về cảm giảm, cơm thế, chỉ được cái thế là giỏi. Hai ông bà còn đang túm tím cười với nhau thì bên ngoài đường, mấy đứa con đi chơi đâu mới mỏ về. Có cả tiếng lách cách của cái xe thủ khá là quen thuộc. Bà phan mẹ của thằng Mân vợ của ông đàn cảm thấy ngạc nhiên. Thì đúng là thằng Mân đã về thì cất tiếng hỏi. Ủa thì chưa hôm nay à, về sớm vậy con, bán hết rồi hả? Mình năm nay 18 tuổi Là con trai trưởng nên cúng phụ bố mẹ kiếm tiền nơi các em Hàng ngày rong xe Chờ đồ nấu ăn sẵn Và một loại vài hàng hóa Do bố mẹ chồng được lên phố huyện bán cho người ta Đến chiều tối thì trở về nhà Có hôm muộn quá Thì ở lại nhà cùng một người Tốt tưởng mua hàng của thằng này Mình bấy giờ cười nói với mẹ Này con bán hết sớm con về luôn Mua quà cho mấy đứa nhỏ nữa Này được người ta thương cho thêm ít tiền Bà Phan mìm cười gật đầu, đỡ lấy cái xe đạp cũ kỹ gì xét, dắt vào rồi bảo. Thôi, vào nhà rửa mặt mũi đi, chờ mẹ một chút rồi cả nhà mình ăn cơm. Mênh gật đầu đi vào bên trong rửa mặt. Bà Phan không khỏi xúc động kinh nhìn con trai của mình. Nói thật là bà thương thằng này lắm. Chẳng người mẹ nào muốn con của mình đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải nai lưng ra như vậy. Cả đêm hôm ấy thì cả nhà đi ngủ sớm. Mình cũng mau chóng nghỉ ngơi Để mai còn dậy sớm chuẩn bị dòng xe lên huyện bắn kiếm đồng thì đột nhiên Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa Mình tỉnh dậy rồi ngồi dậy ngay Thế các em của mình còn ngủ Nó rời khỏi giường thật nhẹ Ngoài ra xem ai qua tìm Là thay tới lúc bị làm cho thức tới giờ Mình không còn nghe tiếng gọi nào nữa Nghe chắc mình lúc nãy có người gõ cửa tìm Bố mẹ hình như không nghe thấy Chỉ có nó mà thôi Mình nghĩ có lẽ người kia biết có người đang dạy mở cửa cho nên không gõ nữa. Nó bước tới mở cửa và làn gió ê buốt đập thẳng vào mặt làm cho thằng này nhắm mắt một cái rồi lại mở chờ ra. Ở ngoài sân Mình thấy có bóng dáng của một đứa con nít là một đứa con gái người mặc bộ quần áo trắng tinh nhưng chân tay gương mặt của nó mở ảo không nhìn rõ. Mình ngạc nhiên vì gần nửa đêm rồi có đứa bé gái tới nhà tìm thế này. Em là ai? Sao lại gói cửa nhà anh em cần gì hả? Được bé gái đứng im, đưa bàn tay tử tử nâng lên trụm vào nhau. Cách không quá xa nhưng mình không tiện nhìn rõ được mặt. Cũng không biết con bé có mở miệng nói không, nhưng mình lại nghe trong lũ tai có một giọng nói. Chúa ơi, con đói quá, cho con xin bát cơm. Mình hơi lạnh người khi nghe cái giọng nói kỳ lạ này. Nó cũng nghĩ chỉ một đứa bé chừng 4 năm tuổi kia. Lại có thể phát ra được một cái tâm giọng như vậy Nhưng cũng chưa kịp nghĩ gì nhiều Thì con bé anh xin Nó nghĩ chắc rằng an xin đã đâu đó qua đây Đói quá cho nên mò vào ngõ cửa Thì tội mất lại được cái tính tuốt bụng cho nên đáp Em đói hả? Em muốn ăn cơm phải không? Chú ơi Con đói lắm Cho con xin bắt cơm Ờ em đợi ở đó nhé Anh chạy xuống bếp lấy đồ ăn cho đừng có đi đâu Lục lại một hồi may mà trong nồi vẫn còn một ít cơm nguội và ít thức ăn. Mình mới vào trong cái chén lấy thêm đồi đũa mang ra cửa. Thế nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy đứa bé đồng nữa. Ủa sao lại mất tiêu rồi? Bảo trở đây cơ mà. Cố gắng tìm kiếm xem con bé đi đâu. Mình lại thấy có một bóng trắng nhỏ tho đang bước đi ở ngoài đường. Cách sang nhà một đoạn. Toán ngay đó là đứa bé ban nãy. Thằng này vội vàng hô lớn. Sao anh bảo đợi một lúc lại bỏ đi Quay lại đây nào Thế rắn người vẫn còn lặng lặng Bước đi không quay lại mình vội vàng chạy ra ngoài Bước ra khỏi hàng rào ở cầm Mần ú ớ vì đằng xa Chẳng có dáng người nào cả Tiếp tục gãy đầu vì thích lạ Rõ là vừa rồi đứa bé gái chưa nghỉ Đi khuất khỏi tầm mắt Vậy mà chị vừa bước qua Đã chẳng thấy đâu cả Con đường này ở đây thẳng tắp Không có một khúc cua nào cả Trời đất ơi Bấm một bàn tay của ai đó đặt lên vai Khiến cho Mân giật mình hoảng hút quay lại Ném rơi luôn cả chén cơm Bà Phan mẹ của Minh Và của ông Đán thích vậy thì cũng hoảng Rồi lắp bắp Trời đất ơi con sao vậy mẹ đi mà Ông mẹ hả Mẹ làm con sợ quá thôi Mẹ con làm gì đâu Con làm cho mẹ sợ mới đúng đó Đêm hôm cái gì mà mò mò ra đây Đã còn cầm cả bát cơm nó bị dở hơi hả Không phải Cái lúc nãy có con bé nó có cửa nhà mình xin ăn Con mới lấy cơm cho nó Thế chứ bé nào nó đâu Còn Con cứ không biết Lúc nãy lấy cơm ra thì nó đi mất tiêu rồi Con gọi mà nó không có quay lại Chả hiếu thế nào cả Thế chứ con có nói thật không Sao lại con xin vào giờ này được Thật chứ mẹ Con bé nó vừa ở đây cơ mà Ủa chứ, chứ trong làng của mình giờ lại con xin nữa hả Khổ thế không biết nhỉ Nói xong bà lại nói tiếp Thôi vào nhà đi Nửa đêm không nên ở ngoài này Đang tháng cô hồn đó Mà con bé ấy chắc thích ngại cho nên nó bỏ đi rồi Không phải chờ đâu Tự nhiên vừa nói xong Thì bà Phan chợt thấy ớn lạnh ở trong người Khi nhắc đến tháng cô hồn Trong một tháng trúc bằng nghĩ Người mà con trai bà vừa gặp là ma Chứ không phải là người Bà kéo tay cổ bân rồi bảo Thôi vào nhà đi Đừng đứng ở ngoài này nữa Với lại từ nay quay gõ cửa kệ nha Đang tháng cô hồn sơ sẻ mà nó bắt đó Mình vừa trở vào vừa bảo Mẹ nói gì ghê vậy Mà quỷ gì chứ Bà Phan vội đẩy con trai vào trong Làm cho Mình phỉ cười Xong nó lại vô tình nhìn về con đường Ở phía xa bóng dáng của đứa con gái Mặc đồ trắng đang đứng nghiên Dưới hai gốc cây lớn song song bên đường Nó chỉ đứng nghiêm hướng mặt Nhìn về hướng này Rồi sau đó quay lưng bước đi Chìm vào trong bóng tối Mình định cạn mẹ lại Nhưng bị bà đề hành vào nhà rồi đóng cửa Xong tự nhiên có điều gì đó khó hiểu Nó không biết nói thế nào Cho nên im lặng trở về phẩm Hình ảnh về đứa con Làm trong bên không thể nào ngủ được Mấy lần còn muốn ra ngoài để tìm Thế nhưng đánh đo gì đó lại thôi Quay trở lại với Lão Vậu Và ngay thằng Ngu Sau lần bị tóm tại trận Hồi không sợ vợ còn chưa kịp manh nha Thì đã nụy tàn Hôm nay Lão Vậu và bà còn Sang nhà của sột vật thị chơi Vợ chồng của Bột cũng có mặt Họ ăn uống với nhau vì ba mụ đã nghẹn. Nhưng chỉ là ăn uống bình thường. Chẳng có tí rượu nào cho ba tin. Ngồi ăn mà cả đám không khỏi suýt xoa nhìn bụng của Nguyên. Bà còn bảo. Trời đất ơi cái thằng này giỏi thật á. bụng thế kia có khi là sinh đôi đấy. Nguyên đọc mặt trả lời. Chắc là không phải đâu ba. Người con nhỏ nên là bầu nó nhìn rõ vậy thôi. Chỉ lỡ sinh đôi lấy tiền đâu mà nuôi chứ. Sinh một được rồi. Bột liền rút tay rồi trách vợ. Ây... Sao vợ nói thế Sinh đôi sinh ba gì được Anh nuôi hết Bà còn vợ con thị gật cù thị bảo Anh bột nói phải đó Sinh nhiều con lại càng vui Làng mình các cô các bác cũng đẻ đầy đó Nuôi được hết có lo cái gì Miên mỉm cười không biết nói gì Cẩn thẳng ôn con chồng của nó Nghe được khen thì vui lắm Không quên ngoái sang nhìn lão vầu Rồi buôn mồm vào Đấy thầy thấy à, con có giỏi không Tính ra con phải được phong làm đệ tử số 1 của thầy mới đúng Thế thầy tính ai chừng nào sinh con đầu lòng Thằng mất dạy quên mẹ non mất lão vầu đã tuổi cao Súng đán đâu còn nữa mà con với trả cái Mà nếu có thì lão cũng có từ lâu rồi Chứ chẳng phải đợi bây giờ Bà còn thì ngồi một bên đất thẳng nụ cười Không nhìn đừng ném ánh mắt chán đời nhìn lão Lão vầu nhận ra ngay thằng ôn vật đấy cả khịa mình Thủ cũ nợ mới nó còn chưa gom lại với nhau, cái chuyện này phải dạy cho thằng này một bài học. Lão điên đền rồi bảo, tiền sư cái thằng mất dạy, mày còn dám ở đó mà cả khỉa tao hả? Tao còn chưa tính mà cái chuyện đó mày làm cho tao búc mối rửa mãi không có sạch đó. Bồn không hề cố ý, chỉ là vui quá bon mồm vậy thôi. Thế nhưng mà tính ngay lý gian, muốn giải thích cũng chẳng được, chỉ biết cóp gió lên mà chạy thật nhanh. Ta biết tại sao lão vầu già rồi mà chạy kinh quá, suýt nữa bị tóm mất mấy lần. Lão vẩu rút chiếc dép cứng nhắc của mình ném thẳng vào mặt của Bột. Ta lãnh chọn cái dép khi cũng ngoái lại xem lão có đuổi kịp hay không, đã ngã sấp mặt dúi lên. "Thầy ơi, thầy tha cho con đi, con nào cố ý đâu." Bên trong nhà đám còn lại cười phá cả lên, ôm lấy bụng mà quằn quại. Xong bà còn nói với xồn vàng hai con kia giọng rất thiểu vật thông cảm. Cho mày đừng có chiêu lão ấy Lão ấy tủi thân đấy Chắc là do chồng ta lòng kinh nghệ thầy cúng Đánh ma diệt quỷ Người có căn có quả từ nhỏ Thành ra mới không có con Người ta bảo con người được cái này mất cái kia Bà vọng ấy cũng muốn có con bổng bế lắm Thế nhưng mà không có thì đành chịu thôi được một cái là ấy giúp đời giúp người Để bà con được sống bình yên Bà tự hào lắm Xong rồi bà nhìn thằng lẹo và con miên rồi bảo Đời thật vì tụi bay Lão ấy tâm sự vì bà bảo là ngay từ lúc nhận ra ngay thằng làm đệ tử đó. Coi như con ruột rồi. Kể cả thằng lẹo và sau này nữa là thằng con của thằng bột. Vì con miên ra đời. Công xem như là cháu ruột của mình. Bà cũng đồng ý. Lão ấy thương chúng mày giữ lắm đó. Hai vợ chồng của sột và con miên ngồi nghe mà cảm động lắm. Đã từ lâu rồi ai cũng hiểu. Lão và bà còn đã coi bột phía sột như con cháu trong nhà. Tình cảm sâu đậm được chứng miệng của bà nói ra thì xúc động bỗng rơi cả nước mắt. Thằng Sơn tất nhiên là kẻ cảm động nhất, nó muốn rớt cả liem sỉ ra ngoài, nhỏ nước mắt ồ ồ tiếp ôm bà còn nghẹn ngào. Thế gia lâu này hai người có chúng con như một gia đình, con cảm động lắm, con và thằng bố từ nhỏ đã mồ côi không nơi nương tựa, không biết cảm giác gia đình là thế nào. Bà nói vậy thì từ nay chúng con xin được gọi là mẹ có được không? Bà còn nghẹn ngào gật đầu. Con thị và con miên nắm tay nhau Khẽ rơi nước mắt Bà còn đáp Được rồi Vậy từ nay cứ gọi ta là mẹ Con trai của mẹ Sật gần gù không khí Đăng từ cảm động chuyển sang cảm lạnh Vì thằng ôn con ấy thốt ra một câu Ôi mẹ yêu của con Mẹ yêu cho chúng con uống rượu với nhau Đừng có cấm nữa nha Con yêu mẹ Cần chơi kiếm giết lời Sột nhận ngay một cú vả đau đứng Bà còn chửi Mẹ cái thằng này Mày tính gái bà đó hả Sột ngồi thằng dậy với kinh nghiệm của mình Thì thằng mất giấy biết chuyện gì sắp sửa xảy ra Sau lưng nó tiếng con thị Sắn tay áo kèm theo giọng nói đầy yêu thương Thế là lại muốn uống rượu nữa hả Mày chết với bà à Láo vào với thằng bột đuổi nhau mãi Thì mới giảng hòa trở về Vừa vào trong cả hai ngạc nhiên Khi thấy ba người phụ nữ còn ăn uống bình thường Thằng lẹo ngồi bên cạnh bố nó nay lay gọi dậy Để chơi cùng Còn thằng sột thì nằm sụi lơ mắt trợn ngược Mặt rỉnh như có vết thâm vì bị đánh. Bộ liền ngãi đầu rồi hỏi. Ủa chứ thằng sột nó làm sao về mọi người? Mình bây giờ ngừng đầu cười tươi. À không có gì đâu. Anh sột được thị ngất tầm quất cho cho nên nằm ngủ ngon vậy đó. Chồng em có muốn vậy không? Bột hồn nhiên gật đầu kết quả ngay sau đó. Bột nằm vật cạnh bên bạn trí cốt. Ôm mặt vì đau Mình bảo. Đã chưa? Từ nay đứa nào để uống rượu nữa thì biết tay bà nhá. La Vậu đứng im nhìn mọi thứ diễn ra Chỉ biết cười trừ Đến khi nhìn thấy ánh mắt thân thương của bà còn Thì lắc đầu cười duyên À không, à tôi ngoan lắm Tôi không có muốn được tẩm quất đâu À không có gì làm phiền bà Từ lúc đó ở ngoài đường Có ngay người tay sách nách mang Hiện tại cũng đã khá tối Một người đàn ông một người đàn bà Người đàn bà liền hỏi Chị có nhớ nhà thằng bé nó ở đâu không Chắc là nhớ chứ Mà lơ không thì mình hỏi ai người làng lập là biết thôi có cái gì đâu. Bà kia gật đầu nói: "Chứ tại sao đang yên đang lành lại muốn về đây chơi? Thiếu gì chỗ chơi hả? Sao lại mò về cái nơi khỉ ho cò gáy này? Thì đã bao năm rồi không có về đây thăm nó, rã khổ. Vô mẹ mất sớm hồi ấy bảo đi theo chúng ta thì không có chịu. Bây giờ thì biết thế nào đây?" Người phụ nữ lại bảo: "Thì hồi đấy từ việc ông đã có cái gì đâu mà đòi dẫn theo?" Với thằng bột tinh tỉnh giống y chang bố Nó hồi còn sống Chẳng thích dựa dẫm vào ai Nói thật với ông à, Nếu mà cái năm ấy nó muốn đi cùng tôi à, Cũng không có ý kiến À mà tôi bảo này Cái làng này từ xưa đến giờ là nhiều ma lắm đấy Mới về tôi đã ớn rồi Còn ngày thắng cô hồn nữa chứ Ông chồng bây giờ nghe vậy thì gạt đi Cái bà này ma vi quỷ gì vơ vẩn Mau đi đi trời tối rồi đó Cả hai bước đi thật vội Sau người phụ nữ dừng lại Khi bắt gặp một người trong làng Bà kia khá cao tuổi nhưng vẫn nhận ra cho nên hỏi Ồ, cái Huệ phải không? trời đã đây đi đâu mà đến tận hôm nay mới về thế này Tính nhiều chuyện lại gặp được người quen Bà Huệ đứng lại nói chuyện Còn đông chồng chỉ chào hỏi một câu Rồi bước đi tìm nhà của bột Đúng như ông còn nhớ Một lát sau đứng trước cửa nhà của nó Ngôi nhà vẫn còn khá quen thuộc Nhưng tối tâm hình như không có ai ở nhà. Nghĩ lại vừa nãy bà Huệ nói ma nói quỷ nằm trong bực mình, vốn tính sợ ma, hồi trước ở đây ông cũng lắm lần nghe chuyện ma quỷ trong làng. Tuy nhiên bây giờ thì khác, tôi đã cao gần 50, à vốn ngần tỏ ra chận sợ. Mà vì quỷ chứ, toàn là hù dọa người ta, trên đời làm gì có mấy cái thứ đó. Vừa dứt lời trong nhà có dáng người bước ra, đó là một đứa trẻ con là con gái. Cả người nó mặc bộ đồ trắng, Nó bước đi từ từ, Trên tay cầm cái gì đó không rõ. Ngài đàn ông tên khộm bấy giờ hơi ngẩn ra, Nhìn đứa bé xong tự dưng trong đầu. Tuổi của thằng bột ở quê, Thì chắc nó cũng đã lấy vợ sinh con. Đứa bé kia chắc là con của bột. Cháu gái, Chắc là con của bố bột có phải không? Bố mẹ cháu ở đâu rồi? Sao chỉ có cháu ở nhà một mình thế? Ông vừa hỏi vừa liền tính lại, Nếu bé gái không nghe trả lời Thế gần ông khổ mới thấy con bé đang cầm bát cơm ngội trên tay Chẳng có miếng thức ăn nào cả Nghĩ chắc bột hiện tại cũng hoàn cảnh Vợ chồng đi làm chưa về để con cái ở nhà ăn cơm không Ông thở dài rồi bảo Tội quá Chắc bao năm sống chả sung sướng gì Xong ông nói với đứa bé Bố mẹ cháu chưa về hả Ông là người quen của bố cháu Cháu đừng có sợ nha Lại để ông xem nào chả đã ơi sao lại khổ vậy Ăn cơm cũng không có thức ăn. Đứa bé không hề tỏ ra e sợ bước lại gần. Ông khổng nghĩ nó muốn ăn cơm, nhưng không tự mình làm được cho nên đưa tay ra hiệu Nào, đồng đút cơm cho. cho đói lắm rồi có phải không? Đứa bé im lặng chỉ cực đầu nâng bàn tay đưa bát cơm lên cho ông khổng. Ông cầm đích nó thì thấy cái bát lạnh toát khiến ông rụng mình. Vừa đút cơm ông vừa bảo, cháu ngoan nha. À, ăn tạm một ít lát à, bố mẹ về nấu thức ăn. Con bé gật đầu hát miệng rất nhanh rồi nó nói. Ông ơi, cháu đói lắm. Bố mẹ cháu chết cả rồi. Ông khổng nghe vậy thì suýt nữa không kìm được nước mắt ông nghẹn ngào. Trời đất đôi, sao lại như thế? Thổi cháu ngoan, mẹ muốn đi cùng ông, ông sẽ nuôi. Con bé gật đầu nhìn ông khổng rồi nói. Ông hứa rồi nha. Ông khổng gật đầu. Ở ngoài cổng bà Huệ cũng đã tìm tới Thế chồng bên trong thì đoán được tìm được nhà cổ bụt mà cũng nhớ mang mang về ngôi nhà này Xong bà lầm bầm Mẹ cái ông này làm cái trò gì thế giờ hơi hả Ở phía trong sân bà Nguyễn thấy rõ ràng Ông khổm đang bốc đất bỏ vào trong cái lỗ Xong bụng đục ở trên khúc gỗ khá lớn Vừa làm vừa bảo Cháu an ngoan nha Ông đưa cháu lên phố sống Bà Huệ bực dòng vì không hiểu chồng đang làm gì Ông kia Ông làm cái trò gì đây Ô hay Sao bà lại đánh tôi bởi vì dở hơi à Tôi đang cho cháu nó ăn Không thấy sao còn hỏi Bố tổ nhà ông chứ tự nhiên ngồi đây bốc đất Như cái thằng dở hơi đó. Nói là còn cãi Đất cái gì mà đất Tôi đang cho con bé non cơm Bà không thấy sao Bà hỏi ấy bây giờ hỏi Ăn cái gì Con bé nào bị điên hả Đây này Con gái của thằng bố ấy Vợ chồng nó chết cả rồi Còn mỗi con bé thôi Bà không thấy thương ngay sao mà lại nói thế đúng là... Bà Huệ hóa hốc mồm vì ông chồng dở trứng bằng đình chửi. Ô hai câu này bị điên hả? Vớ va vớ vẩn, con gái nào? Cái khúc gỗ mục chứ con gái nào? Ông khổm thấy vợ cứ như vậy nổi khùng thì bảo. Bà vừa phải thôi nha. Con gái người ta dễ thương như thế này bảo là khúc gỗ. Bà mới là vô vẩn đó. Bà Huệ lắc đầu để ngao ngắn. Chả biết phải nói thế nào thì chồng mới nghe. Song còn chưa kịp nghĩ ra cách, ông cụ đem đưa khúc gỗ lại trước mặt Chu Mỏ gi bảo, "Đây, khi con bé nó dễ thương vậy nữa, nó đòi thơm tôi đi này." Ngay xong thì ông ta Chu Mỏ thơm chụt cái vào khúc gỗ, kể rằng nói là khúc gỗ đắp bị vứt khúc sân bị lõm xuống, nước mưa đọng lại còn chưa bốc hơi, lâu ngày thành vũng và hơi bốc mùi. Cần bên bỗng mang dại chữa không lấp lại được, cần bồn thì theo lão Vẩu đi vắng. Đến lúc về bận này bận kia cũng chưa có kịp làm Nhìn thấy ông cố nổi ấy hôn khúc gỗ Bà Huệ bụng miệng muốn mượt cả ra ngoài xuôi tay rưỡi ngắt Trời đất ơi ông làm cái trò gì thế hả Ai đây lại đi hôn khúc gỗ như vậy Trời đất ơi chồng với trà con Đối với ông khổm Trong mắt của ông rõ ràng Cái thứ đang biết trên tay chính đặt đứa con gái đáng yêu Mà ông cho là con gái của bộ cháu mình Nó còn đang tươi cười bỏ ông thơm máng của nó Xong vợ ông thì cứ khẳng định nó là một khúc gỗ Bà làm vậy sợ lại khiến cho con bé bị tổn thương Bố mẹ nó đã không còn thì đã đành Ông đưa đứa bé sang cho bà ấm rồi bảo Cây bà này Bà nói thế con bé nó buồn đấy nha Đây bà bé nó thử đi Đã bảo nó thơm bà đó Con bé nó dễ thương thế cơ mà ông Ông ơi Con gái nào là con gái nào Là khúc gỗ mà Bà Nguyễn muốn nói đến chảy cái nước mắt Mà ông chẳng nghe Một mừng cái lại Hai ông bà cứ đứng cãi lộn Chả để ý gì ngoài cầm buồn và Minh đã về từ lúc nào Cả hai há hốc miệng chẳng hiểu Mô tê đích gì đang diễn ra Trong sân của nhà mình Tự nhiên có hai kẻ lạ mặt chẳng biết ai lẹn vào đây Mà cãi nhau nhìn đúng rồi Hai vợ chồng chẳng biết làm sao Chỉ đành đi kéo người sang xem Tất nhiên có lão vầu Vợ chồng thằng sột, bà còn và khá nhiều người khác. Dân làng cũng bị tiếng nhốn nháo tò mò kéo qua xem. Mấy đứa trẻ con cháu lên ngồi vắt vèo trên hàng rào để hóng chuyện. Giống như vợ chồng thằng bột, cả làng cả tầm chẳng biết cái khỉ khô gì đang diễn ra, chỉ biết đứng im lặng mà hóng. Bề chồng sân một gã đàn ông khá lớn tuổi, cả một người phụ nữ chắc là vợ cũng ta đang đứng cãi lộn. Cái gì thì không cãi, Mà cứ một tên thì ôm khúc gỗ, đi cho bà kia và bảo bế đi. Con bé nó dễ thương lắm. Người phụ nữ thì chỉ biết xua tay gạt đi. Đứng ở trong sân thằng bột kéo tay của thầy vào hỏi. Mặt của nó ngơ ngác và tất nhiên lão vẩu cũng vậy. Bột bảo. Ủa thầy, thầy có biết cái lão kia bị sao không? Gì mà cứ như bị khùng thế? Lão vẩu lắc đầu nhăn mặt nhìn các đàn ông bằng ánh mắt phán xét. Không. Không. Ta năm nay hơn 70 tuổi rồi ta còn chưa thích cái trường hợp nào như vậy cả phải tat tất ta đấm cho mấy nhất lão cũng cảm thấy khó chịu ra mặt vì chẳng biết sao người đàn ông kia cứ nói khúc cỗ trên tay mình là đứa bé gái xong tới đây mới nghĩ ra điều gì liền tí lại đứng ngày trước mặt của ông Kộm làm trông ta và bảo vệ giật mình lão không để cho hai người kia kịp phần đứng liền đứng ngón tay ấn và giữ chán đông khổm bị mà nói trêu rồi ở đó mà dễ bị trả thương Ông Khổng bị nhấn một cái khát đau, định chờ gì đó nhưng ông kinh ngạc khi thấy trên tay của mình đứa bé đã biến mất. Thay vào đó là một khúc gỗ có mùi hơi khó chịu. Ông Khổng ném nó đi rồi bảo, Ủa, sao lại như vậy? Bà Huệ trùm tới chống nạnh rồi bảo, Tôi đã bảo rồi mà, ông bị ma nó trêu chứ còn cái gì nữa. Khiếp quá thôi, mới về đây gặp ma rồi, còn ở đó mà dễ với trả thương, cứ bỏ mẹ đi được. Ông khổng gãi đầu đoạn quay sang nhìn lão vậu Nhìn một chút thì ông cũng nhớ ra À thầy vậu vậy không Thầy còn nhớ nhà con không Lão vậu nhúc mày chưa kịp nhớ ra Lúc này thằng bộ tín lại hỏi Xem hai người kia thế nào Thế hai người là ai Sao để đứng trong nhà của tức cãi nhau Ông khổng đánh ánh mắt nhìn sang Chỉ sau cái trước mắt ông nhận ra ngay rất là bột của mình Ông liền nghẹt ngào Ôi bột ơi cháu còn sống cháu chưa chết Chà đất đôi làm chú lo quá tưởng cháu chết rồi chứ. Cháu con nhận ra chú không bột ơi. Là chú này chú của cháu đây. Thằng bồn bị cái tính dễ xúc động. Ai xúc động thì nó cũng xúc động theo. Thằng ôn con cầm lấy tay ông khổm rồi mấp máy. Chà đất chú hả? Nhìn chú quen quá. Hẻ như cháu chưa gặp bao giờ đó. Chú là ai? Ông khổm đang xúc động dưới nước mắt thì cực lại. Cưng mặt sượng chân. Ê, chú, chú... Năm ấy khi ông cùng vợ rời khỏi làng này Thằng bồn còn nhỏ Bố mẹ mất sớm Ông khổ muốn dẫn theo nó nhưng bồn nhất quyết không có chịu Từ nhỏ đã sống một mình Không quá nhờ vào vào ai Thế nên nó vẫn sống khá tốt Rất kiên cường cho đến tận bây giờ Khi đã có cho mình một gia đình nhỏ Cùng với đó là vợ chồng lão vầu Coi như là con ruột Thời gian đã trôi đi khá lâu Bồn không nhận ra ông cụm đúng là chưa Nói như là bảo nguệ Lúc sau ông giải thích mãi Thì bột mới dần dần nhớ lại Thời nhỏ đúng là mình có một người chú Em trai của bố Cả hai vui vẻ nhận nhau Lá vào và bà còn nhớ ra bà còn còn trách Trời đất hai đứa bay đi lâu vậy chứ Giờ cũng có tuổi cả rồi Đi mà chẳng về thăm cháu nó một lần Nghe bà trách ông khổm Cũng đánh nó ra nỗi khổ của mình Thật ra không phải là ông không muốn về Trong tâm vẫn còn nhớ đến bột Không biết hiện tại cuộc sống thế nào Thế nhưng vì công việc ông phải đi đây đó Làm không có thời gian mà nghỉ ngơi Thì mới sống được ở nơi đất khách quê người Mọi người nghe xong tình hiểu cho ông Thằng bột vui lắm Thì ra là nó vẫn còn người thân ruột thịt Lúc này ông khổm thấy con thị vợ của thằng sột Bấy đứa con trai nhìn đáng yêu thì bảo Vậy đây là vợ của cháu sột hả? Trời đất ơi Có vợ con lớn đây này Trời đất ơi cái thằng bé nó dễ thương quá Chồng thơm một cái Nói xong ông khổm tính lại Ý của ông là muốn thơm má của thằng Lẹo Vì thằng nhỏ thật đáng yêu Khi mà gần tới nơi Thì ông thấy có một luồng sát khí đằng nằng Ở ngay trước mặt Ông dùng mình mở mắt thì bảo nguệ đã đứng vào Thay vị trí nó Một tay chụm đến tay của ông Tay còn lại thì tránh ngang người Giờ bà ra sức quật ngựa ông xuống nền Còn mẹ cái thằng chồng mất dày Dám giờ trò với con gái người ta hả Cho chừa cái máu dây sồm nào. Ông Khổm tính ngay lý gian nhưng bị quật một cái đau như cả người. Ông hét lên một cách ẩm mỹ. Ôi dồi ôi tha cho tôi. Tôi đau chết mất thôi. Thằng Sồn cầm tay vợ đứng đó cũng không khỏi đánh giá. May mà hồi nãy bà Huệ kịp phản đứng. Chứ không nó đắt tẩn trong ta một trận. Về cái tội dây vợ của mình. Xong ông Khổm cũng cố gắng giải thích. Lão Vậu bấy giờ mới hỏi xem chuyện lúc nãy là thế nào. Ông khổng kể lại ngay Nghe xong lão vầu trầm rộng Không xong rồi Nhà thằng bột bị ma nó tới nữa rồi Thầy à Nhà mà cô ma tới thế này Làm sao mà ở được chứ Trời đất đời chúng con phải làm sao thầy Còn làm sao Bây giờ phải Nói tới đây lão nhìn thấy cái bản mặt đần thối của thằng này Thì lắc đầu quay sang hướng khác Thằng bột ngu quá Sợ lão nói ra Thì nó lại làm thật như đợt trước Thôi thôi thôi Mày đừng có hỏi nữa Ta cho mày lá bùa rắn ở cửa ra vào đi. Ma quỷ nó không vào nhà mày được đâu. Một thế ông thầy đáng yêu của mình nhìn bằng ánh mắt đánh giá thì cả đầu dưới gật. Từ hôm ấy cả đám ngồi hẳn nguyên tiếng muộn trở về. Hẹn hôm sau sẽ làm bữa tiệc cho vui. Láo vào về nhà mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Như vậy là làng phòng lại có ma quỷ xuất hiện. Đang là tháng công hồn lão cũng biết đó là chuyện dĩ nhiên. Thế nhưng mà nó vào tận nhà ông khổm. Đã thấy thì vấn đề không còn là nhỏ. Lão vào nghĩ nếu chỉ là hồn ma vất vườn bình thường thì đơn giản Chỉ cần làm lễ khấn Dần ít thức ăn lật vật là sẽ không bị quấy nhiễu Thế nhưng lão đã nhầm Vì ngay đêm đó sự chẳng lành đã xảy tới Nửa đêm tại nhà bà Phan mẹ của Mân mình sau một ngày đi dòng hàng bán trên huyện về thì ngủ say Như thường lệ thì rất ngủ đến một cách dễ dàng Nhưng chẳng quyết có bao lâu Nó thình linh mở mắt về bên ngoài có tiếng gõ Mình tỉnh lại mặt căng thẳng nhận ra tiếng gõ cửa Không thể nào nghe nhầm được Dù hơi sợ nhưng mình vẫn quyết định ra xem như thế nào Có khi đứa bé ấy lại đớn xin ăn Đúng như nó nghĩ Khi mở cửa đã thấy trước sân nhà mình Có một con bé mặc bộ đồ trắng đứng nghiêm Đầu hơi cúi xuống Hai tay buông xuống ngang hông Đôi chân đi dép đã đứt gãy Nó liền kết tiếng hỏi à, Em thấy xin ăn hả? Đề B lập tức phản ứng, nâng ngẩng mặt lên, nhìn Mân bằng một ánh mắt sâu thẳm. Trời khá tối nên nhìn con bé lúc này càng trở nên kỳ dị hơn. Nó không bảo miệng nói, nhưng mình lại nghe thấy một giọng điệu như từ chốn xa xăm, một nơi nào đó sâu hun hút vọng tới. "Chú ơi, con đói quá, cho con xin bát cơm." "À được rồi ở đây nhá, để anh đi lấy cơm cho em ăn, đợi một chút nhé đừng có bỏ đi." Tính tỉnh tuốt bụng vẫn nghe con bé nói xong thì đã đồng ý đi lấy đồ ăn. Một lát sau nó trở nên. Lần này đứa bé vẫn còn đứng yên không đi đâu cả. Thằng này mau chóng bưng bát cơm có ít thức ăn chỉ về con bé. Cơm này em tự ăn được không? Còn bái im lặng chỉ cần đầu một cái nâng bàn tay của mình lên để nhận bát cơm. Tuy nhiên nó không làm vậy. Thế nó cầm vào không phải là bát cơm mà là cánh tay của thằng thiếu niên vừa chọn 18 Mình lập tức thấy toàn thân của mình lệnh thoát. Nó mấp máy nói được một hai chữ. Cũng là lúc thấy đứa bé trước mặt nhuận một nụ cười để đáng sợ. Rồi sau đó nó lập tức ngất đi. Một lúc sau ông đàn đang ngủ thì thấy buồn tiểu nên tỉnh dậy. Ông đi ra ngoài đi bằng cửa bếp hướng ra ngoài sân. Còn chưa kịp làm gì vì mới chỉ mở cửa. Ông thấy có đứa nào đó đang nằm vật ở phía cửa chính thì nhú mày hỏi nhỏ. Ủa Cái đứa nào nằm đó vậy Và hỏi ông từ từ tiến lại nở đêm tự nhiên thấy cái dáng người tăng đen ngòm Nằm ở trước cửa nhà mình Ông không sợ sao được Không phải ma thì ông đàn cũng sợ rằng Có kẻ nào từ đâu mò tới nằm chết ở đây thì lại khổ Tiến sắt lại kẻ kia nằm úp xuống Nhưng ông thấy hơi quen thuộc Vội và vàng ngồi xuống bên cạnh lật người kia lên Ông đàn hoàng hồn vì thấy đó là thằng con trai Trời đất ơi Con ơi sao thế nàyân ơi ông đàn chuẩn nên đúng túng không biết làm sao định bế xúc nó dậy chạy vào nhà thì đột nhiên đông hết lên vì thằng mâ mất tình lì tỉnh dậy là nắm chặt tay của ông mở mắt ra ngồi dậy mặt thư thần ánh mắt vô hồn ông đàn hãy quá một lúc sau bình tĩnh lại nhìn con mày tỉnhừ hả cho mày làm cái gì nửa đêm ra đi làm thế nàyở người hả mình không trả lời chỉ nhìn ông một cái Không gật không lắc. Nó đứng dậy đi vào trong nhà im lặng. Khiến ông đàn khó hiểu. Mẹ cái thằng quỷ này nó sao vậy? Tự dưng ông thích con mình trở nên kỳ lạ. Đúng như suy nghĩ hôm sau. Mà chỉ nằm trong nhà không chịu dậy. cứ gọi thế nào cũng nhắm tịt mắt. Không ăn không uống. Cũng không đi bán hàng như thường ngày. Khiến cho ông đàn và bà Phan lo lắng lắm. Bà Phan nghe chồng kể vụ đêm qua thì bà tạc lưỡi. Thì chắc là nó ốm đấy Có khi trúng gió nên mới nằm ngất ở ngoài Thế phải coi thử xem thế nào Có khi phải mời thầy thức qua thăm khám Cứ để cho con nó nghỉ ngơi Ông đàn gật đầu đoạn đi ra ngoài sân Bất chợn ông thấy giữa sân đối diện với cửa chính Y lên dấu bàn chân của một đứa trẻ Nhìn qua thì nghĩ đó là của mấy đứa con nông để lại Nhưng mà nhìn kỹ thấy nó kỳ kỳ Nhưng ông cũng không chú ý gì thêm Dù sao đó cũng chỉ là dấu chân bình thường mà thôi Ở diễn biến khác hôm mấy Có ông khộng về chơi Tất nhiên đám hai thằng ôn kia Chẳng đi làm gì mà nghỉ thêm một ngày Chuẩn bị đồ làm tiệc ăn mừng Chả đón nay vợ chồng ông khộng Lão vào cũng có mặt Hôm nay lão cũng hai thằng Được thả cửa uống rượu cho nên vui lắm Chờ hôm ấy cả đám ngồi ăn uống Nói chuyện hăng say Tâm sự với nhau về sự đời Thằng buồn bấy giờ ngà ngà say bảo Thầy à Hay là thầy làm thơ đi Thế làm thư là hay nhất đó Lá vầu gật gù nhất trí Nhấp ngộm rượu thơm đừng Rồi bày ra cái vẻ mặt hãm tài Cho làm mình là người hiểu biết thư ca Miệng ngâm lên giọng lên giọng xuống Liên tục như nhà thư đích thực Con gà cục tác lá chanh Con lợn uồn nín mua hành cho tôi Cần cho khóc đứng khóc ngồi Con mèo mà khóc tao đi bằng đầu Con trồn ngồi cạnh bờ ao Con này thấy vậy tát ao con trồn Con này ngồi cạnh cây bồn Con trồn thế thế tát uh, Ôi dồi ôi Thế dừng lại dùm con đi Thế mà tát một phát nên là cả đám ở đây bật ngửa đó Thế đừng có đọc nữa Thằng sồn vội vàng Tiếp bịt miệng của đảo khi còn chết đọc trong bài thư Khiến láo ư ớ trong cổng họng xung quanh mấy người phụ nữ Bỏ bừng cả mặt Có lúc còn hơi dùng mình Còn đông khộm thì ngơ ngác Ủa cái thằng sốt Mày để cho thầy đọc hết đi Cứ như cái con trồn nó tát cái gì vậy thầy Lá vẩu vẫn bị bịt miệng Bà Huệ vội kéo tay của chồng Hỏi cái gì vớ vẩn thế Chồng với trả con Ông khổng gãi đầu Mãi thì thằng sốt mới buông lão vẩu ra Lá bị bịt miệng bịt mũi muốn tắt thở Vừa thở dốc vừa chửi Mẹ cái thằng ôn con này mày tính giết tao đó phải không Còn đâu cố ý đâu Tại thầy ấy khiếp được thể lúc nào Cứ chừng ấy thôi ấy ấy cái gì Ta bảo là con trồn nó tát đầu con nai? Chúng mày cứ, cứ, cứ vớ vẩn thì có đấy. Cả đám cười nghỉ, mặt hơi sửng chân xong tiếp tục uống rượu. Một lát sau cả đám đã uống nhiều bà Huệ bảo. Thôi uống vậy đủ rồi, dọn dẹp nghỉ ngơi đi. Ông khổng điền gắt. Nghỉ cái gì mà nghỉ Mấy khi được uống nhiều như vậy bà im lặng coi nào. Biết tính của chồng bà Huệ lại cười trừ. Ông say rồi đó, nghỉ ngơi đi. Tối hay mai muốn uống gì thì uống tiếp. Nhưng mà bây giờ là say lắm rồi. Ông khổm nắc đầu ngoậy ngoậy, hơi sổ ra toàn mùi rượu, mắt muốn trượt ngược lên quay sang rửa bảo. Say đâu mà say, còn đang tỉnh lắm nha, đây này. Vợ yêu của tôi nhìn thấy rõ này, đáng yêu thế này cơ mà, cứ để cho tôi uống tiếp đi. Lóc vào và ngay thẳng mất dày cũng nức lên trong củng hồng, bốn giữa tay lầm bộ thánh phụng vừa nức vừa bảo. Trời đất ơi, chú thương vợ thiệt chứ, cháu phải bái phục đó ạ. Cô cứ để cho chú ấy uống với tụi cháu Chú chưa say đâu lão vào ở liên từng hơi sắp nôn Rồi thêm vào Đúng còn tỉnh dữ lắm Khiếp thôi Là còn nịnh vợ thế cơ hả Ông khổng nghe cả đám nói giúp mình Thì cười tươi Xong bên cạnh bà Huệ trứng mắt Bà đưa tay chụp đế tay cùng kéo mạnh Rồi bà chửi Mẹ cái thằng già này Thế này còn bảo là chưa say Chưa say mà lại ôm cái cột nhà rồi bảo là vợ đáng yêu hả Ông tặn canh với tôi Lão vầu vào, vào hai thằng đệ tử nhìn nhau Lão liền nấc lên Thì bỏ mẹ rồi lại báo rồi Xong rồi cả ba quay sang nhìn vợ cười ngại ngùng Mau chóng thấy nhau dọn dẹp chứ không lại có nước ăn đòn mục xương Một ngày mau chóng trôi đi Màn đêm lại kéo tới Ở nhà bà Phan đang túc trứng bên giường thằng Mân Hôm nay đột nhiên nằm liệt Gọi thầy qua khám thì trả ra bệnh gì Thế chẳng lành ông đàn đang muốn sang tìm lão vầu Nhưng vẫn còn đánh đo Đến mai còn không ổn suyết sang đó Đã quá giờ đi ngồi Nhưng bà Phan vẫn ngồi bên cạnh con trai Mần để lo lắng Mong rằng thằng Mân sẽ không bị làm sao Nó mà có bệnh hệ gì Thì khéo bà cũng không sống nổi mất Bất ngờ thằng Mân mở mắt tỉnh dậy Sau một ngày nằm bất động Bà Phan mừng rỡ lòng nước mắt Con ơi Con tỉnh hả Con thấy trong người thế nào Mân im lặng không đáp lời của mẹ cái chị ngồi dậy thu lụ một cục, ngoái mẩn sang nhìn bà bằng một ánh mắt thẫn thờ. Đờ mẩn đấy trông u ám ra một vẻ kỳ dị, khiến cho bà Phan hơi ngãi khi nhìn vào. Bà lắp bắp hoang mang nói: "Con làm sao vậy? Sao lại nhìn mẹ như vậy chứ?" Mẩn vẫn im lặng, nó bắt đầu rời khỏi giường và đi ra ngoài, khiến cho bà Phan ngơ ngác: "Cô nếu tay con lại dư bảo, con đi đâu đó? Người còn đang mệt khuya lắm rồi, về nhà đi con." Mân dừng lại ngoái đầu ra sau Nhìn mẹ cất tiếng Giọng nói nghe y ai như là một đứa con nít Bà ơi Cho cháu bát cơm Cháu đói lắm Nghe vậy bà phát ngần người chẳng hiểu gì Sẽ kịp hỏi thì Mân đã quay đầu bước đi tiếp Những bước chân chậm rãi ra khỏi cửa Bà định đuổi theo thì ông đàn cản lại đừng có đi theo nó Là nó tự về Nhưng mà không sao đâu cứ bình tĩnh đi Ngày bé tôi có nghe bố kể Con người từng bị như vậy Con mình chắc bị mai nhập đấy. là đi xin ăn tự khắc nó quay về. Đừng có đi theo. Để mai tôi sang nhà thầy vòng nhỏ xem. Bà Phan nghe vậy thì gật đầu, nhìn đứa con trai đã rời khỏi nhà đi ra đường mà không khỏi xót xa. Cả ngày hôm nay để ý biểu hiện của con, ông đã ngỡ ngỡ. Đến giờ thì Mân như vậy thì liền khẳng định mình đã bị cung hồn nhập vào, dắt đi ăn xin. Cái tốt nhất là không để cho Mân gặp nguy hiểm, chính là cứ để cho nó đi như vậy, tự khắc nó sẽ trở về. Đúng như ông nói, mình đi đâu đó một lúc trở về lên giường nằm ngủ như bình thường. Xong đêm này không ai dám ngủ cùng phòng với nó. Cả đêm hôm ấy ông Đàn và bà Phan vẫn nghe văng vặn tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên trong nhà. Cả mấy đứa em của thằng Mân cũng thấy, không ai ngủ được, nhưng còn quy khóa, dám vầy chờ cho đến sáng mới có thể qua nhà thầy vầu. Sáng hôm sau, tận Minh đã chìm trong giấc ngủ sâu, ông đàn vội vàng qua nhà lão vầu. Qua đến nơi, thì lão vầu liền đồng ý ngay rồi bảo, Ông cứ về nhà đi, không sớm thì muộn tôi sẽ qua. À, không sớm thì muộn. Ý có thể là nếu không sớm thì sẽ muộn, hay là không muộn thì sẽ sớm nhỉ Đông như đã hứa không sớm thì muộn lão vầu vào ngay thằng đệ tử đã có mặt, Khi ấy là tận 3 giờ chiều Lão xem qua là biết ngay mân Đã bị ma quỷ Xong đến bảo Đúng thật là nó bị mang nhập rồi Tháng cô hồn không biết hai người có cúng kiến cẩn thận không Sao lại thành ra như vậy Ông đàn lắc đầu bảo phan nghĩ gì đó Rồi nói như trách Đã thấy chưa Tôi bảo mà không có nghe Con gà hô ma mình thắp phương nó bị rơi xuống đất Tôi bảo là làm con khác ông không nghe Ông đàn bấy giờ hiểu ra vấn đề xong bảo Thì tôi cũng có nghĩ chuyện nó vậy đâu Thôi mong thầy cứu thằng bé nhà tôi Nó ngoan ngoãn như vậy Lỡ sẽ ra chuyện gì chúng con không sống nổi mất Lóc vào gật đầu đồng ý Rồi trầm giọng bảo Thắng cô hồn thì mọi người nên cẩn thận một chút Thì mới tránh được ma quỷ nó quấy quả ta đã biết con ma nhập vào người thằng bé là gì Muốn trùng nó ra thì dễ Nhưng mà cũng khó lòng giải quyết ổn thỏa Phải chờ đến tối nay khi mà nó đưa thằng bé đi Khi đó tôi mới cần phải nói chuyện với nó Để xem nó muốn cái gì, ông bà có đồng ý không? Hai ông bà tuy rằng muốn thể chụp con vong đăng nhập vào người con trai, nhưng cũng đành lập tức đồng ý. Lão vỏ bao năm hoành nghề nổi tiếng ở trong vùng. Lão còn được biết tới là người, không phải ma quỷ nào cũng tiêu diệt, cho đến không còn cơ hội siêu sinh. Cái gì cũng có cương, có nhu. Hỗn hộ hồ linh hồn nhập vào người thẳng mân cũng không có nhiều tâm tạ, nó chỉ muốn mượn sắc để di chuyển. Bằng chứng là dương khí của nó không bị mất đi quá nhiều Dù bị chiếm xác đã lâu Nói là vậy nhưng lão biết Con vong nhập vào người thằng này cũng có chút lòng tham Nếu để lâu thì sẽ không phải là chuyện tốt Ngay thời điểm này lão cũng có thể trụng nó ra Nhưng hậu quả sẽ rất khôn đường Có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mình Nếu con vong ấy có phản kháng quá mực Phải chờ cho nó tỉnh lại Rồi khỏi nhà thì mới có thể nói chuyện rõ ràng khuyên bảo và tìm cách hóa giải tốt hơn. Trở về nhà, Lão Vậu lập tức đưa cho bột và sột mấy lá bùa. Bột phòng thân như thường lệ, và mỗi thằng cầm một lá bùa khác nhau, Lão Bảo. cho mày nghĩ cách thử đi, rồi đi chuẩn bị nha. Hai lá bùa này mỗi đứa cầm một lá, tối nay phải có cách dán vào hai bên thái dương của nó cụm đúc, không được chênh lệch quá nhiều ngay trưa, để tao chuẩn bị mấy thứ khác. Cách là cách gì Nga thấy? Thì thế tao mới bảo hai chúng mày phải tìm... Chứ tao có thì tao nói rồi Thì mau nghĩ đi Tao còn việc khác thế nha Hai thằng ôn vận kéo nhau ra về Chúng vừa đi vừa cảm nhảm với nhau Tiền sự cái lão ấy chứ Cái việc gì khó thì bắt anh em mình làm Tự nhiên nhất hai lớp bùa bỏ là tìm cách Cách gì mới được chứ Làm sao mà rắn cả hai cùng một thời điểm được chứ Trời xong thì bột quay sang nhìn sột chưa bây giờ phải làm sao hả mày Tao chả nghĩ ra cái cách nào cả Sồn đang bừng vì cái chuyện này Chẳng nghĩ ra phương án nào hay cả Nhưng vụ lần này có vẻ bất cả thi Cả hai vừa đi vào vút cầm suy nghĩ Đoàn thằng rột nhớ đến là cây cây lớn mọc song song ở gần nhà Thì nó nảy ra một ý nó ổ lên Có rồi, có rồi Có hả? Có gì? Có rượu uống à Mẹ mày, nghĩ cái gì đấy? Nãy giờ không có nghĩ cách Là lại mơ tới cái chuyện uống rượu hóa Cái thằng chó Không, ta bị liệu cho nên vậy thôi Chứ mày có cách gì hả? Sọn áp sát vào tay thì thầm với bạn buồn gật đầu như là cái máy khâu Chỉ hôm mấy Ngay thằng bưng bồn đi thịt luồng Qua nhà lão vầu Lão thích đĩa thịt thơm đừng vừa luộc xong Lại có chén mắm ướt vắt chanh Thơm nước thịt liếm mép Không hỏi gì thò tay vừa định bốc Thì thằng mất dậy vỗ vào tay của lão một cái Lão ruột tay lại rồi chửi Ô hai cái thằng này Mang thịt qua đây rồi không để cho tao ăn là thế nào Hai thằng ôn dịch Lắc đầu giải thích Lý do nó mang qua là để dặn thầy tối nay Dùng đế thịt này dụ thằng Mân Hay là con ma nhập vào người của nó Đứng ở giữa ngày cúp cây mọc song song gần nhà của Mân Sợi nghĩ ra cách này vì ông Đàn và bà Phan đã kể lại Hành động xin năn của Mân khi nó rời khỏi nhà lão vào hỏi xem bột vật sổ tính thì làm gì Bột bấy giờ lắc đầu vào Tôi này thì sẽ biết Muốn giữ bí mật để dụ nó sập bẫy Cả đồng bọn cũng không được biết Thế cứ an tâm đi, con tính cả rồi. Lão vậu nhăn mặn vì hôm nay hai thằng tỏ ra bí hiểm lắm. Nhưng mà cũng mừng thầm vì hai thằng báo đã thông minh hơn. Lão an tâm đem đi thịt đi cất, không quên bốc một miếng nhấm nháp. Hai thằng đi ra ngoài bột che tay nó viết sột, mặt vô cùng đều và mất dậy. Thế nào lão ấy cũng ăn vụng, cứ chờ coi. Sột cũng cười khẽ, trên này lão vậu chắc lại thích công chuyện với hai thằng ôn này. Đúng theo kế hoạch, đêm buồn hôm ấy mọi thứ đất chuẩn bị xong, láo vào một mình cầm theo đồ nghề và cả đít thịt đá vơi đi mấy miếng ra ngoài điểm hẹn. Ngó ngang ngó dòng chẳng thấy bột và sụt đau lão lầu bầu, không biết hai cái thằng quỷ ấy định làm cái trò gì. Đứng đợi thêm một lúc, cuối cùng thằng Mân trong bộ dạng dịu dão, nhìn như người không còn sức sống đào đào bước tới. Ở nhà hai ông bà và mấy đứa nhỏ đứng ở cửa ngó ra chờ đợi, Mong rằng sau đêm nay mình sẽ trở lại bình thường. Lão vợ Minh bước tới thì cô mẩy chầm mình chỉ còn cách lão chừng 10 bước chân. Nhìn lão bằng đôi mắt đáng thương, cất giọng khê khẽ của một đứa con gái. "Ông ơi, cho con xin bát cơm, con đói lắm." Lão vợ không đáp lại, chỉ lết nghiền đĩa thịt luộc trên tay vào cuối người đặt xuống đất, đoản đứng dậy lùi về đằng sau. Đúng như mong muốn, thằng Mân đã thấy đĩa thức ăn liền tiến lại. Nó cúi xuống cầm cây đĩa bốc thịt ăn Nhanh nhộm nhòm Nhìn bộ dạng giống như của một đứa trẻ Lá vào vừa nhìn vừa cắn răng chờ đợi Xem hai thằng ôn kia làm gì Để dán lá mùa vào ngay bên thái dương Không phải chờ đợi lâu Ở trên hai cái cây vang liền Tính rụng dịch cành lá kẽ nành động một và sột mỗi thằng Chéo lên một cây Trên người cột sữa dây thường vào mấy vị trí cố định Đã còn lại cột chật Và nhánh cây phía trên cao Phần dây thưa nối xuống còn khá dài Hai thằng chuẩn bị tư thế thật Chỉn chu rồi nhìn nhau giang hiệu Chúng cần động một cái Hai tay cầm chặt lá bùa Nhắm thằng thái dương của Minh và la lên Mà quỷ mau đầu hàng Nếu không thể vầu đẹp trai và tài năng Sẽ không tha cho đầu Coi tao đây rất lợi hai thằng ôn con nắm chặt lá bùa trên tay Chân đập mạnh và thân cây Đừng theo sự dây thừng Và bay tới ập thẳng vào người của Minh Phải nói hai thằng này không được thông minh cho lắm, nhưng mà làm việc rất cẩn thận. Lão Vậu đứng im hóa hốc mồm, ngay cả hầm xăng biến dạng của mình rất đằng trước. Hai thằng mất dạy chỉ trong tích tắc để chuẩn bị ập vào người của thằng kia. Nhưng đúng lúc này, thằng ôn ấy đang bốc miếng thịt trên tay chuẩn bị cho vỏ miệng thì làm rơi xuống đất. Vốn linh hồn của kẻ chết, khi mà tuổi còn quá nhỏ, nên lập tức ngồi xuống nhặt miếng thịt lên ăn tiếp. Hai thằng ngu bột và sồn đang cực kỳ tự tin. Chúng biến sắc ngay tức thì vì hành động của Mân. Tuy nhiên, có nhận ra cũng buồn. Giới dây thừng lao đi quá nhanh không thể phanh lại. Hai thằng mất kiểm soát chỉ kịp nhìn vào mắt nhau trước khi cả hai cơ thể và đập dưới văng sang bên ngoài. Sột con kịp phản đứng một chút và kêu lên đau đớn. Còn thằng bột vì không phản đứng được gì. Người đập mạnh vào cơ thể trí cốt nên lập tức sụi lơ. Tây chân buồn thẫm Người bị treo lùng lặng không còn biết gì nữa Lão vẩu chỉ biết cắn răng tự vả vào, vào mặt của mình Mà chớ như một thói quen Trời đất ơi Điện xưa hai cái thằng ngu cho mày lại báo tao rồi có khổ tao không Bây giờ thằng Mân ngần mặt nhìn lên Nó thấy ngay lắm bùa chật khỏi Hai gã đã bị dây thừng Cụt lùng lặng Thì hiểu ra chuyện gì Nhìn ngược lại lão giả trước mặt rồi nghiến răng Ông già Ông định làm gì tôi Lão vậu bây giờ còn chưa khóc dòng xong vì ngay thằng báo đời, vội vàng quay sang nhìn mân. Mà quỷ cô hồn từ đâu tới, sao lại nhập vào người dương, mau rời khỏi người của thằng bé. Nếu không thì đừng có trách lão vậu vô tình. Ta không thoát khỏi nó đấy, mày làm gì tao hả thằng thề pháp giả phú đấy. xấu xí nghiêng thùng đổ rắc. Xuân tháo mãi biết đừng sợ dây thừng ra khỏi người, nâng nghe còn vòng chửi ông thể đáng yêu của mình thì gật đầu. Úi trà, trở ngay lắm, trở ngay nữa đi. Xong thằng quỷ ấy lại nói, Mà mày dám chê về đẹp trai của thầy, Là mày con nước tằn canh với lão rồi, Còn vòng ngủ rốt, Chê ai không chê, lại chê thầy vầu nổi tiếng đẹp trai. Đúng như sột nói, Lão vầu bây giờ mặt đỏ bừng nhìn thẳng Mân điên tiết bảo, À, Thì ra là mày chọn cái chết hả? Còn vòng cười khẩy, điều khiển cơ thể thẳng Mân lao tới tấn công, Nó tưởng rằng lão ấy không làm được gì mình Thế nhưng đã nhầm Lão chỉ cần tay không chẳng có lá buồn nào cả Thì cũng đã có thể dễ dàng chụp lấy cánh tay Xoài lưng cây vai vào người của thằng Minh Xoài lại quật một phát làm cho nó ngã ngược Nằm ngựa trên đường Mà nhăn như là đít vịt vì đau Lão Vậu bây giờ đắc ý nói Đừng có quên mày đăng nhập vào cơ thể của người sống muốn cứng đối với lão Vậu này cũng đếch sợ đâu Mặt của tầng Mân nhăn nhó cố gắng quay người đứng dậy. Đúng là nó đang nhập vào người sống, nên chỉ có thể đánh nhau với thế này. Nhưng không thoát ra đường vì chưa biết đã có thể lật ngược được tình thế, phải biết rõ ràng trước mặt mình là một người thầy Pháp, chỉ còn cách cứ cố thủ bên trong thân xác của Mân. La Vậu cũng đã hiểu ý định của nó cho nên nói với sột, Soda, màu lê hai lá bùa làm như tao dạng đề. Sọt hiểu ngay nó chạy ngang chạy dòng tìm hai lá bùa. Màu trống cũng còm lại được cả hai. Thằng bồn đã sối lơ nằm bất động chẳng tỉnh lại. Sọt đành phải tự động hành động. Nó nhìn thẳng Mân nhắm thẳng vào hai bên thái xương của nó rồi nào tới. mỗi tay cầm một lá bùa vừa đuổi vừa nghét. Mày đứng im đó cho tao cấm cô chạy. Tao bắt được mày rồi. Cần vòng lập tức né tránh miệng của nó nói. Mẹ mày tao là ma chứ đâu có khủng chứ. Nói đứng là đứng ha. Nói xong nó bỏ chạy vòng vòng, cố gắng tránh né tìm cơ hội phá nguyện hay đá bùa trên tay của sột. Sột thì vẫn tiếp tục đuổi, mấy lần chụp hai tay suýt nữa thì thành công nhưng vẫn hụt. Nó tiếp tục lao theo, nhắm thật kỹ, lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong thì nó lao tới, rằng hai tay nhắm thật kỹ vào hai tay xương và cuối cùng đập mạnh vào nhau. Đánh tiếng thẳng Mân bất ngờ ngồi dạp xuống. Sột nhắm mắt nhắm mũi, khi hai cánh tay đầm vào nó có cảm giác đã túng được cái đầu của mân giữ chật, miệng lạ lớn. Thầy ơi, con bắt được rồi, con bắt được nó rồi, thành công rồi thầy ơi, thầy làm gì thì làm đi. Thằng mất dày quýnh hít cả lên nhắm tịt mắt, cô giữ thật chặt hai đá bùa đã cố định đầu của đối phương, là hết một lúc rồi im nặng. Nói trở nghe thấy tiếng kêu răng rắc của ai đó quen thuộc, đó là tiếng của lão vầu. Thật mở mắt ra và chốt mắt kinh ngãi cái trước mắt của mình Kẻ nó đang chụp hai lá bùa chính là não vầu Bây giờ hai mắt trợn ngược Thiếu điều muốn ngất xỉu Vì hai cú và thẳng hai bên mặt Xồn thật tay ra miệng lầm bẩm Ôi dồi ôi con xin lỗi thầy nha Trời đất ơi con nhầm Sau lưng nó còn vòng Trong người của thằng Mân Đã thoát khỏi vòng vây Nó nhìn thằng ngu kia tất tự gian tay với đồng minh Và còn là kẻ đáng sợ nhất Thế hoác miệng cười châm chọc Bố tổ cái thằng ngu Thế mà cũng đòi đi bắt ma Suột điên lắm chẳng biết phải làm sao Chỉ biết cúi xuống Lai thầy của mình dậy Thế nhưng lão vỏ vẫn nằm im Người hơi giật giật Suột cảm thấy nguy hiểm vì chỉ còn một mình với thằng Mân Đúng như nó nghĩ Thằng mình đã bắt đầu tiến tới Căn vòng cật tiếng cười lạnh lẽo áp tới Nhưng mới đi được mấy bước Thì từ đằng sau lưng Một bàn tay vòng qua dưới ôm chặt Giọng của bột vang lên mau lên Màu làm đi Sợ tỉnh táo lại Vì đã có sự giúp đỡ Nó mau chóng lao tới trụm Hay đá bùa vào đầu của mân Nó lập tức trở nên Có giật lên hồi Cần vòng màu chóng Bị trục xuất khỏi cơ thể Của thằng kia Tính bỏ chạy Nhưng bị thứ gì đó nếu lại Léo vào hồi lâu sau Cũng tỉnh táo Hỏi xem con vong ấy Rút cuộc là từ đâu tới Nó liền ngoan ngoãn Nói ra mình vốn đã chết từ lâu Khi chết vốn là một đứa trẻ Lại chết vì đói Vô tình đi ngang qua nhà mân Thấy nó hợp mạng Sự bất cần của bố mẹ nó cũng giúp con vong Có thể theo ám nhập vào người của thằng này Để đi ăn xin Chỉ là vong này hơi có phần tham lam Khi nhập được vào người của thằng mân Nên lại muốn dùng cơ thể này Tuy nhiên lão võ Cũng tha không hành hạ gì thêm Vì vốn nó cũng chỉ là một đứa trẻ Lão màu chóng tụi nó Vào trong lúc về xây lập đàn cầu siêu Mọi việc đã xong cả đám thu dọn về nhà Xong ngay tầng bất dậy thấy lão về mặt hết sức bình thường Xuân thì thầm hỏi bột Chứ mày làm sao mà trông lão bình thường thế nhỉ? Ta đâu biết đâu Có khi mà tao bỏ nhầm bột sắn cũng nên đó Thôi ăn đi, thịt còn ngon lắm đây Cả hai liền tin nhau bốc thịt Chấm mắm ăn ngon lành Vì thế lão vào vẫn rất bình thường Không có chuyện gì xảy ra Kết quả là đêm mua mấy Ngay thằng kêu trời gọi đất Khi mà cả đêm phải chạy đi vệ sinh liên tục Đi đến muốn chảy cả nước mắt Hóa ra biết lão thích ăn vụng Hai thằng ôn con chơi khăm bằng cách Chọn vào đó ít thuốc sổ Ngã đầu lão ăn chúng miếng thịt không có thuốc Cũng không thích ăn thịt luộc lắm Cho nên chỉ làm đúng một miếng mà thôi Bột vợ sồn từng thuốc không có tác dụng Hoàng thằng bột đã cho nhầm bột sắn Cho nên là ăn một cách thỏa thích hậu quả thì sáng ra Mắt của hai thằng thâm nhiên là dái chó cả đêm phải làm bạn với nhà tiêu Ở chơi ít hôm ông Khổng và bà Huệ Cũng chỉ ở thêm một hôm nữa rồi trở về Xong hôm ấy khi nhậu đã đời Mấy mùa vợ đã ngủ Ba tên lại rủ nhau đi ăn trộm Mục tiêu lần này là vạt khoai lang của nhà ông Tầm Mai luộc ăn thì ngon phải biết Tất nhiên là ông Khổng cũng bị đám mấy rủ dê Ông bảo không nên ăn trộm của người khác Ở lão vẩu lắc đầu bảo Không, trộm đâu mà trộm, chúng mình đi xin vắng mặt đi mà. Mưa dầm thấm lâu, ông khổm bị rủ dây một lúc thì bị thuyết phục. Bốn tên mòn mèn theo sắt và lèn vội vườn khoai. Có ai ngờ ông khổm là kẻ máu và hành động nhanh nhất. Thằng xuân lầm bầm chửi. Mẹ chứ, thế mà bày đặt không ăn ăn trộm của ai? Ông khổm bấy giờ nhìn thấy ánh mắt đánh giá của sột thì cười. Thực ra thì hồi bé đói quá, chả có gì ăn. Cô phải đi ăn trộm vặt thế này Xin lỗi nha Một đứa người tưởng thiết nào Hóa ra ông chú của mình là là hoa quả tặc đầu đời Thì ra cái thuốc vui này Cũng là cái gen di chuyển Chứ chả phải tự nhiên Cả bốn tên hì hộp đào được mấy củ khoai Trong bự chẳng đang phấn kích chuẩn bị đi về Thì từ trong nhà Lao tầm mò ra ngoài để đi đái Thì mấy cái bóng người đang hì hộp đào khoai nhà mình Thì ngét lên Tổ tra cái đứa nào Nó đem vào đầu khoá nhà ông, ta bắt được ta cho chúng mày như đòn. Bốn tin người đồng bỏ cuò chạy lên người, cả đám chạy tán loạn mỗi người một hướng. Cái hàng rào cao quá lão v và lão khổng không chèo qua kịp. Còn hai thằng ôn con thì đã biến đi đâu mất dạng. Sà bắt đường tìm mất mặt, lão v cùng ông Khổm vội vàng chia nhau ra các hướng để chạy tìm chỗ trốn. Trốn đầu không trốn cả ngày mò vào cái chuồng nuôi ông của lão tầm vì cửa không khóa. Lão vầu vào, vào trước còn đông cộm vào sau, cả hai không biết nhau có mặt ở trong này. Ông khổm bước vào gión rén nhẹ nhàng nhất có thể tìm chỗ trốn. Tìm được một góc, ông không biết chung quanh có gì nên vẫn tự nhiên bước đi. Nhẹ nhàng bước vào bên trong góc nhà. Tên nơi ông khổm nhìn ngó một cái rồi cuối người xuống. Từ từ lùi sát vào bên trong, mặt vẫn quay lại sát cửa nhà. Xong đuổi được một chút ông đụng phải thứ gì đó âm ấm, ấm. Cảm giác như cơ thể người ngay sau lưng của mình thì quay đầu lại xem. Lão Vậu cũng trốn ở trong đó úp mặt vào trong. Công nhận ra có người áp sát của mình. Lão quay lại cả hai nhìn nhau. Ông khổng nhìn cái bóng người thì tưởng đó là ma. Còn Lão Vậu thì nghĩ rằng mình bị phát hiện. Hai tên nghe toán cả lên chảy tán loạn. trong mày vấp phải cái thùng nơi ông làm cho nó đổ xuống. Lao vỏ vỏ ông khổ mỗi người một nơi Chả ai quan tâm thấy ai liền lao tới cửa sổ Tồng cho nó bật tung rồi lao bò chạy ra ngoài Lao tầm bấy giờ đang đi tìm Nghe động ở phía trưởng ông thì mới lao tới Ngay bây giờ tập trung vào mấy tên trộm quá Cho nên quên mẹ mất đây là đâu Lao tới nơi thì nói lầm bầm trong miệng Thì ra chúng mày trốn ở trong này hả Lời vừa dứt lão mở nhẹ cánh cửa Cầm theo cây gậy lèn vào bên trong Đóng cửa chút lại để mấy tên trộm không thể chạy thoát Miệng cười khả khả Chúng mày tàn canh với ông Lao vỏ vợ ông khổ mãi Cũng chạy được ra ngoài Leo qua hàng rào trốn thoát Hai thằng mất giày cũng có mặt ngay sau đó Chưa ai kịp hỏi tính nào Thì trong vườn nhà ông tầm vang lên tính chạy loạn Và tính hét lên thất thanh Trời đất ơi cứu tôi Lao tầm bị ông trích cho sưng vù cả mặt Ông là do ông nuôi nhưng mà nửa đêm bị phát tổ chúng điên cuồng chẳng cần phân biệt ai nữa cái quả là ốm sốt tới mấy ngày thì mới khỏi khi cái miệng bớt xưng là mới có thể gạo lên mà cha mấy cái thằng ăn trộm mất dậy ta bắt được á ta cho chúng mày một trận Ôi trời đất ơi đau quá đi thôi